tôi đã nhiễm t h o i xấu là ngấu nghiến tất cả những gì có trong tay vào giờ rỗi cũng như một phần trong giờ lên lớp vào thứ mười sáu tôi vẫn đọc lại những bài thơ học từ thời bé ở trường sân s a tôi đọc đi đọc lại không theo một thứ tự nào và thường là đọc lén trong giờ học tôi tin là đã đọc hết cả thư viện trường kể cả những thứ ít công dụng hơn tuyển tập văn bản chính thức tài liệu kế thừa của những thầy giáo đã nghĩ vậy tôi không thể quên những cuốn sách trong bộ sách làng quê của nhà xuất bản minerva do ông daniel sampe ortega chủ xướng và được phân phối vào các trường thuộc bộ giáo dục có tới một trăm cuốn vừa hay vừa dở bao gồm những gì người ta đã viết ở colombia và tôi đã có ý định đọc theo thứ tự cho tới khi tâm hồn mình không còn chịu đựng được bây giờ nhớ lại tôi còn r u n g mình vì chỉ trong hai năm cuối thời kỳ phổ thông tôi đã gần hoàn thành chỉ tiêu đó và trong thời gian còn lại của cuộc đời tôi cũng không thể khẳng định là điều đó có phục vụ gì cho tôi nữa hay không những buổi bình minh nơi ký túc xá mang dáng vẻ đáng ngờ của hạnh phúc n g o à i trừ tiếng chuông kêu như tiếng còi báo động vào lúc sáu giờ sáng chỉ có hai hoặc ba kẻ yếu đuối về tinh thần l è o vội n h ả y ra khỏi giường tới dành những chỗ đầu tiên trong sáu cái vòi nước lạnh c ấ m trong phòng tắm chung của ký túc xá số còn lại chúng tôi cố vác nuốt những giọt mơ ngủ cuối cùng cho tới khi thầy trực ban đi vào phòng lật tung từng cái chăn lên chúng tôi có khoảng một tiếng rưỡi cho những công việc cá nhân để sắp xếp l ạ i quần áo đánh giày vừa tắm nước lạnh buốt trong tiếng kêu thất thanh vừa chọc tức người bên cạnh ngoài bí mật tình ái của nhau móc ráp làm ăn buôn bán trao đổi kiện cáo xảy ra ở buổi ăn sáng đề tài bàn bạc vào buổi sáng sớm thường là chương s á c h vừa đập đêm hôm trước mỗi khi có thể một số trong chúng tôi tìm cách lẩn trốn ra ngoài vào buổi sáng sớm tinh mơ để đến nơi hẹn hò những ngày cuối tuần chỉ trừ những ngày trong tuần còn thì cuối tuần không có thầy giáo trực ban cũng như các thầy coi ký túc xá người canh cửa ra vào d í n h cửu của nhà trường anh divertita thường nửa thức nửa ngủ suốt những giờ anh phải làm nhiệm vụ hàng ngày anh sống ngay trong một phòng ở cửa ra vào và luôn làm tốt công việc của mình nhưng về ban đêm chúng tôi có thể tháo chốt cửa nhà thờ rồi ra ngoài hưởng giấc ngủ đêm ở nhà người khác và trở về trước khi trời sáng từ những đường phố rét b ú t không bao giờ người ta biết được chính xác có t h ậ t là rivalita ngủ say như chết hay đó là cách ứng xử tế nhị của anh để trở thành tòng phạm với bọn trẻ không có nhiều những người dám lẻn ra phố và những bí mật về những chuyến đi đó đã toàn lụi trong trí nhớ của những tên tòng phạm trung thành tôi quen biết một số người đi đêm thường xuyên một số chỉ dám mạo hiểm đi một lần rồi trở về kiệt sức vì sợ hãi chúng tôi biết là không có ai bị phát hiện cả điều bất tiện duy nhất của tôi trong mối quan hệ xã hội ở trong trường nội trú chính là những cơn ác mộng kèm theo những tiếng hú như từ thế giới bên kia dọn dày mà tôi được di truyền từ mẹ những người nằm cạnh giường tôi thì đã q u rõ họ chỉ sợ hãi bởi tiếng hú kinh hoàng đầu tiên vào sáng sớm thầy giáo trực ngủ ở phòng nhỏ bên cạnh giật mình đi như mộng du từ đầu này tới đầu kia khu ký túc xá cho tới khi yên tĩnh trở lại đó không chỉ là những giấc mơ không kiểm soát được mà còn là điều gì đó liên quan tới ý thức kém bởi vì có hai trường hợp xảy ra với tôi ở những căn nhà trụi lạc những cơn ác mộng này cũng rất khó hiểu vì không phải chỉ là những giấc mơ khủng khiếp mà ngược lại là những câu chuyện hạnh phúc với một số người hoặc ở những nơi thông thường nhưng rồi bỗng một đôi mắt vô tư báo cho tôi một chi tiết đáng sợ nào đó mẹ tôi cũng đã từng có một cơn ác mộng tương tự khi đang co quắp đầu vào lòng mình ngủ thì bỗng thấy bị bôi thuốc diệt trứng và cháy sợ quá không sao ngủ được tiếng hú của tôi có khi không phải là vì sợ hãi mà thỉnh thoảng lại là tiếng cầu cứu để ai đó làm ơn đánh thức mình vậy trong ký túc xá không có đủ thời gian để làm mọi việc nên khi tôi vừa kêu là đã có một loạt chiếc gối từ các g ư ờ n g xung quanh quăng đầy vào người tôi tỉnh dậy tôi vẫn còn thở hổn hển nhưng tim tôi thì đập rộn ràng vì niềm hạnh phúc được sống điều hay nhất của trường nội trú là những buổi đọc truyện nghe chung trước khi ngủ khởi nguồn việc này là sáng kiến của thầy carlos julio cantoron cho đọc to một truyện ngắn của mark twain mà sáng sớm hôm sau học sinh năm thứ năm phải học chuẩn bị cho bài kiểm tra đột xuất từ trong phòng ngủ của thầy giáo trực thầy cândérô đã đọc to bốn trang giấy cho những học sinh chưa có thời gian xem truyện này ghi chép lại ý chính lần đọc truyện đó làm học sinh rất thích thú nên trường đã quyết định giữ lại thói quen tối nào cũng tổ chức đọc truyện trước khi ngủ lúc đầu việc này cũng không dễ vì thế nào cũng có thầy giả nhân giả nghĩa nào đó đòi chọn sách này hoặc bỏ sách kia làm cho học sinh bực bội phản đối nên cuối cùng phải theo ý kiến của học sinh lớn tuổi bắt đầu với nửa giờ thầy giáo trực đọc từ phòng đầu ký túc h xá lúc đầu chúng tôi còn phản đối bằng tiếng ngáy giả vờ hay cố ý sau đó kéo dài tới một tiếng đồng hồ tùy theo truyện hay hay không Giờ sau người đọc không còn là các thầy nữa mà được thay bằng học sinh chia nhau trực từng tuần một những truyện hấp dẫn tất cả chúng tôi khởi đầu bằng bộ nhà thờ đức bà và người đàn ông đeo mặt nạ bằng sắt c ó điều tôi vẫn chưa lý giải được là sức hấp dẫn tuyệt vời của bộ ngọn núi kỳ diệu của thomas mann đến mức thầy hiệu trưởng phải can thiệp buộc chúng tôi không thức thâu đêm để chờ nụ hôn của hans c a s t o r c và claudia c h a r l e t hoặc cảnh tất cả chúng tôi ngồi chồm hổn trên giường để nghe không sót một lời nào từ cuộc đấu khẩu đầy chất triết lý giữa n a p t a và người bạn septembrini buổi đọc tối hôm đó phải kéo dài hơn một tiếng đồng hồ và kết thúc bằng loạt vỗ tay vang dội cả ký thức xá quý vị và các bạn đang nghe sách nói từ truyện gabriel casa marques sống để kể lại trên trang tuổi trẻ online quật www tuổi trảo online com vn